Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net càng năm cảnh héo một đêm một dầu kìa những kẻ mũ cao áo rầmm ngọn bút son thác sống ở tay kinh luận ngầm một túi đầy đã đêm quản cát lại ngày y chu tình mãn lắm oán thù càng lắm trong loài mà mổ nấm chung quanh nghiền vàng khôn đổi được mình lầu ca viên hát tàn tỉnhnh còn đâu kẻ thần thích vắng sầu vắng trước biết lấy ai bắt Đức nén nhang Cô hồn thất thiểu dọc ngang Nặng hoàn khôn nhẽ tìm đường hóa sinh Kìa những kẻ bái binh bố trận Đem mình vào cướp ấn Nguyên Nhung Gió mưa giấm xét đồng đồng Sãy thầy châm họ nên công một người Khi thất thế tên rơi đạn lạc Bãi xa trường thịt nát máu rơi Bờ vờ góc bể chân trời Nắm xương vô chủ biết vội nơi nào Rời thăm thầm mưa gào gió thét Khí âm huyền mở mịt trước sau Ngắn mây nội cò dầu dầu Nào đâu điếu tế Nào đâu chưng thường Cũng có kẻ tính đường Chí phú Mình làm mình nhịn ngủ kén ăn Rột già không lẽ trí thân Dẫu làm nên để dành phần cho ai Khi nằm xuống không người nhắn nhủ Của phù du dẫu có như không Sống thời tiền chảy bạc rầm Thác không đem được một đồng nào đi khóc mà mướn thương gì hàng xóm hòm gỗ đa bó đóm đưa đêm Ngận ngờ trong quãng đầm chiêm Nén hương giọt nước Biết tìm vào đâu Cũng có kẻ dắp cầu chữ quý Dẫn mình vào thành thị lân la Mấy thu lìa cửa lìa nhà Văn trường đã chắc đâu mà trí thân Dòng hàng quán Vài tuần mưa nắng Và con nào đuôi nắng khem kiêng Vội vàng liệm sấp chôn nghiêng Anh em thiên hạ láng giềng người dưng Bóng phần từ xa chừng hương khúc Bãi thà mà kẻ dọc người ngang Cô hồn nhờ gửi tha phương xó chẳng hế hắt lửa hương lạnh lùng cũng có kẻ vào sông giảg bể cánh buồm mây chạy xế gió đông gặp cơn sông tố giữa rầmm đem thân vội dấp vào lòng ng nghê. Công có kẻ đi về buôn bán đòn gánh che chín dạn hai vai gặp cơn mưa nắng giữa trời hồn đường phách xá lạc loài nơi nào Công có kẻ mắc vào khóa lính bỏ cười nhà đi gánh việc quan, Nước khè cườm ống răng nan, rải dầu nghìn dặm lầm than một đời. Buổi trần mà người như xác, phần đàn đành đạn là tên rơi. Lập loè ngọn lửa ma chơi, tiếng oan văng vẳng tối trời càng thương. Cứ cố kề nhớ nhàng một kiếp, liều tuổi xanh buôn bắn hoa, ngẩn ngơ khi chờ về già, đầu chồng con tá biết là cậy ai. Sống đã chịu một đời phiền não, thác lại nhờ hớp cháo lá đa. Đầu đến thầy phận đàn bà Kiếp sinh ra thế biết là tại đâu Cũng có kẻ nằm cầu gối đất Rõi tháng ngày hành khất ngực xuôi Thường thầy cũng một kiếp người Sống nhờ hàng xứ chết vùi đường khoan Cũng có kẻ mắc oan tù giặc Gửi mình vào chiếu sách một manh Nắm xương chôn dấp góc thành Kiếp nào cưỡi được oan tình ấy đi Kẻ những đứa tiểu như tấm bé Lỗi giờ sinh lìa mẹ lìa cha Lấy ai bồng bế vào ra Ú ơ tiếng khóc thiết than nỗi lầm Kể những kẻ chìm sông lạc suối Có có người xảy cối xa cây Có người lao giếng đứt dây Người trôi nước lỗ Kẻ lây lựa thành Người thì mắc sơn tinh thủy quái Người thì xa nanh xói ngả voi Có người hay đẻ không nuôi Có người xa xảy Có người khốn thương Cả phải lúc đi đường lỡ bước Cầu nại hà kẻ trước người sau Mỗi người một nghiệp khác nhau Hồn siêu phách tán biết đâu bầy giờ Hoặc là ẩn ngang bờ dọc bụi, Hoặc là nương ngọn suối chân mây, Hoặc là bụi cỏ bóng cây, Hoặc nơi quán trọ cầu này bơ vơ, Hoặc là nương thần tử Phật tử, Hoặc là nơi đầu chợ cuối sông, Hoặc là trong quãng đầm không, Hoặc là nơi gò trống hoặc vùng lau che Sống đã chịu nhiều bề thảm thiết, Gàn héo khô dạ rét căm căm, dãi dầu trong mấy mươi năm, Hổ thở dưới đất ăn nằm trên xương. Nghe gà gáy tìm đường lãnh ẩn, lặn mặt trời lần thần tìm ra. Lôi thôi bồng che rất già, cơ hồn thiêng nhẽ lại mà nghe kinh. Nhờ phép Phật siêu sinh tịnh độ, phóng hào quang cứu khổ độ u, giáp hòa tứ hài quần chu, não viền vũ sạch oán thù rửa không. Nhờ đức Phật thần thông quảng đại, truyền pháp luân tam giới thập phương. Nhờn nhân tiêu diện đại vương, linh kỳ một lá dẫn đường chúng sinh. Nhờ phép Phật uy linh dũng mãnh, trong giấc mê khuynh tỉnh chim bao. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net